Vạn giới bệnh viện tâm thần 52 chương 23 một thương ác một trần xấu hổ vô cùng trầm mặt. Trần tiếu một mặt khinh bỉ. Úi ngươi không phải nói cái đồ chơi này là tuyệt đối an toàn sao? Nhìn sự thật cùng ngươi nói có chút không hợp à? Tử lương lôi ghéo trường âm. Cách này đột nhiên. Hắn chú ý tới côn tan tin tựa như là ngay tại trên mặt đất lặng lẽ meo meo vẽ lấy cái đó. Úi! Ngươi tên hốn đàn. Ngươi ở đâu vẽ cái gì đâu có phải hay không hỏa truyền tống trần muốn chạy côn tan tin A à, à, à không phải Đây là pháp trận phòng ngự Thật Ta làm sao lại nghĩ chạy trốn Ta coi trọng như vậy đồng đội người mẹ nó mày chính là muốn chạy đi Cách này cùng lần trước ngươi hỏa cái kia đồng dạng hai người này đối diện gào thép thời điểm Kết kết kết kết một trận nhỏ vụn thanh âm Có điểm giống là dày ra dấm tại miệng thủy tinh lên cảm giác Trên cửa cách khe kia vậy mà trầm rãi khép lại. Tông tượng tay đè tải cảnh cửa lên đừng ồn ào có ta ở đây, vĩnh sinh biệt thử chính là an toàn. Hắn nói. Lần này, người chung quanh cuối cùng là thở phào. Quanh quanh ngoài cửa nổ tung âm thanh vẫn không có gián đoạn, nhìn, su bê là cũng không tính từ bỏ. Mò di mày. Ta có cái nghi vấn. Khả năng nghe có chút vùa rũ. Nhưng là nếu như bên ngoài tên kia liền không đi. Một mực giữ ở ngoài cửa làm sao bây giờ sợ cái gì? Vị huyên đệ kia không phải nói. Có hắn tại. Bệnh viện này liền tương đương với vô địch a tan tin trách móc đến. Nói thì nói như thế, nhưng là chúng ta không thể cứ như vậy bị một mình hắn vây ở chỗ này à. Vậy thì có cái gì không tốt sao liền nhường hắn nhốt tốt. Dù sao nơi này có ăn có uống côn tan tin nói tiếp Lời còn chưa dứt Hoàn toàn chính xác Nếu quả như thật nhường một mình hắn liền đem chúng ta vây khốn Vậy chúng ta coi như quá thật mất mặt Tử lương hiện tại thân thể đã khôi phục hoàn toàn đứng lên nói Tiên sư nó Ngươi vừa rồi đều nhanh để người ta cho hầm Bây giờ lại ở đây nói mặt mũi tốt tử lương ngăn lại côn tan tin Ta hiểu ngươi đối xu me man lực lượng sợ hãi. Nhưng là vừa rồi chỉ là một sai lầm. Nếu như ta có chuẩn bị. Như vậy lúc ấy nằm dưới đất không phải ta. Mà là hắn. Côn tan tin nhìn qua tử lương. Một bộ ta liền lặng lặng nhìn ngươi trang bước biểu lộ. Tử lương cũng không lý tới hắn. Mà là đi trở về phòng làm việc của mình. Bắt đầu lục tung. Chỉ chút lát. Liền lấy ra một cái cái hộp nhỏ tới À Trước đó chúng ta tải một cái vị diện bên trong Cũng đụng phải su be man Đồng thời Chúng ta cũng đụng phải cái kia vị vị diện Batman Vì lẽ đó là để phòng vạn nhất Ta cùng cái kia Batman muốn một cái tiểu lễ vật Nói xong tử lương liền đem cái hộp kia mở ra một đảo xanh biết tia sáng dao đồng ra tới Côn tan tin xứng sờ, cái này đây chẳng lẽ là đúng, ta cất giữ điểm khắc thạch. Tử lương cười nói ra, ai bên kia lăng đầu tới, ta cần viên đạn. Công tượng không nhúc nhích. Tử lương khổ đại cầu thâm thở dài. Sau đó gạt ra một bộ khiêm tốn biểu lộ. Tốt à! Trên thế giới này làm lợi hại công tượng. Làm phiền ngươi đem viên này tảng đá chế tạo thành một viên đạn được chứ? Tạ ơn! Không khách khí! Công tượng lễ phép đáp lại. Sau đó vấy tay một cái. Cái kia khắc thạch liền tự động bay đến trong tay hắn. Sau đó hắn dùng sức nắm chặt. Mấy cái từ khắc thạch đúc thành đạn liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Trần Tiếu thấy thế, nhúng nhúng vai tốt ai, nhìn dạng này, lại là ta công việc. Nói xong, hắn đem hắn bên hông cây thương kia cho móc ra. Ngạch! Bên hông hắn vẫn luôn cất một khẩu súng. Trước đó tại giới xa đại gia tài quán ba bên trong lần thứ nhất nhìn thấy Trần Tiếu thời điểm. Liện đề cập qua đầy miệng. Đó là một thanh màu bạc súng ổ quay. Thể tích nhìn so mặt khác thương phải lớn một chút. Không có gì đặc biệt trang trí. Nhưng là chỉ cần nhìn lên một cái. liền có thể cảm giác được một loại vô cùng nặng nề cảm nhận. Thanh thương này có cái kỳ dị danh tử pha va le đặc biệt. Mỉm cười chi môn. Là từ một cách tuyệt thế thiên tài vũ khí chế tạo nhà dốc hết đời tinh lực chế tác mà thành. Tại hắn đem thanh thương này chế ra ngày thứ hai. Hắn liền bị khai trừ. Nguyên nhân là. Thanh thương này sức giật có thể đem một đầu voi cho sụp đổ gãy xương. Một người bình thường nếu là cầm thương này đến một phát. Vận khí đó không tốt đoán chừng đều có thể đem chính mình cho đối chết Mà như vậy dạng một khẩu súng Thì là Trần Tiếu yêu thích nhất vũ khí Nguyên nhân là Trần Tiếu cảm thấy nó đẹp mắt không nói nhiều nói Công tượng đem một viên đạn ném cho Trần Tiếu Cũng nhàn nhạt nói ra Ta nói 321 Ba Trần Tiếu tiếp nhận đạn Nhét vào súng ủa quay bên trong Sau đó theo thói quen dùng sức đồng dạng súng đạn vòng. Sau đó nhẹ nhàng hất lên. Đạn phòng nhập thân. Viên kia đạn chính xác nhắm ngay hỏng súng. Hai trần tiếu dơ súng lên. Trong khoảng thời gian này. Ngoài cửa nổ vang âm thanh từ đầu đến cuối không có đình chỉ. Mà trận này trận nổ vang. Nhưng trần tiếu đã cách lấy cánh cửa. Trong đầu nhẹ nhóm mô phỏng ra ngoài cửa người kia mỗi một cách động tác. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp thấu thì đồng dạng nhắm chuẩn đối phương trái tim. Một cuối cùng này một con số. Không phải ông tưởng nói, mà là Trần Tiếu. Tại hắn nói ra cái số này đồng thời. Một trận nổ thật to âm thanh che lại tất cả thanh âm. Trần Tiếu cánh tay lấy một loại cực kỳ quái gì tư thế vặn vẹo một cái. Vậy mà như kỳ tích tháo bỏ xuống tất cả sức giật. Toàn bộ bệnh viện hành lang đều bị một luồng cụ phong chỗ rót đầy. Cái kia vượt qua nhân loại thính sắc hạn mức cao nhất nổ vang làm cho người ta bộ ấp một mảnh vù vù. Trần sinh ra một trận ngắn ngủi mất thông. Trong trước nhoáng này, một cái hiện ra ánh sáng xanh lục đạn mang theo cùng không khí ma sát mà sinh ra cực nóng. Nghĩ đến bệnh viện cửa bắn thẳng đến mà đi. Công tượng rất kịp thời mở cửa. Hoặc là nói Trần Tiếu đã sớm biết công tưởng biết từ lúc nào mở cửa ra đến cái đó góc độ. Vì lẽ đó, viên kia đạn rán vào cửa biên giới. Nhìn như hiểm lại càng hiểm. Nhưng lại vô cùng chính xác xông vào trong bóng đêm. Đồng thời tải cơ hồ cùng một thời gian. Đánh trúng ngoài cửa người kia lồng ngực. Quanh cái kia áp súc tới cực điểm khí lãng rốt cuộc có thể phóng thích. Nháy mắt. Một đảo mắt trần có thể thấy gần sóng trên ngực la nổ tung. Đưa đầy gió xoáy cất cánh cát đi thạch. Nhưng người cơ hồ muốn mắt mở không ra. Mà một thương này. Cũng hoàn toàn chính xác thể hiện ra sự cường đại của nó. La thân thể lại bị một thương này trực tiếp đẩy ra thật xa. Hắn hai chân gắt gao chế chủ mặt đất. cài ra một đảo đập vào mắt tần tâm to lớn khe rãnh. thẳng đến rất xa. mấy rốt cục dừng lại. Bụi mù tán đi, la thân thể tại trong khói dày đặc hiển hiện hắn lộ ra cực kỳ chật vật, đồ vết thân trên đã toàn bộ bị xé nát, hạ thân cũng biến thành rách mướp, chỉ là mượn từ lấy một chút không thể đối kháng, còn miễn cứng không có hoàn toàn đem hắn thân thể bảo lộ ra. Nhưng mà cách này đều không phải trọng điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng chính là tại cái kia tổn hại quần áo phía dưới. La trước ngực. Viên kia khắc cuộc đá đạn. Vậy mà cũng không có xuyên thấu thân thể của hắn. Mà là vẫn như cũ dừng lại đến xa của hắn mặt ngoài. Kết rồi một tiếng nhỏ bé thanh âm. Cái kia đạn xuất hiện từng đảo khe hở. Sau đó nghiền nát. Bị gió đêm thổi tan. Vạn giới bệnh viện tâm thần 52 chương 24 đạp lên hành trình một trần tiếu nghiêng đầu. Nhìn xem súng trong tay mình. Người đạn này cũng không giống như làm sao dễ dùng a Hắn thì hào Mà tử lương nhìn xem một màn này đều mộng Mọi người đều biết Nếu như trên thế giới này có gì có thể khắc chế Superman Đó chính là khắc thạch Mà tại rất nhiều vị diện bên trong Một viên khắc cục đá đạn Đều muốn Superman tên Mà tại trước mặt gia hỏa này Vậy mà chính diện ngăn cản được từ trần tiếu cái kia thanh màu bạc súng ngắn bắn ra khắc cuộc đá đạn. Lông tóc không thương. Thậm chí liền đạn đều cho chấn vỡ. Ngươi, làm sao không sợ khắc thạch tử lương nghi ngờ hỏi. Là buông xuống hai tay, ngồi dậy từng bước một hướng tử lương đi tới. Khắc thạch ha ha, ta tại sao phải sợ đồ chơi kia. Bởi vì ngươi là su be man A, dê ăn cỏ, hổ ăn thịt, su be man nên sợ khắc thạch. U, V, K, W, M. Đích thật là có loại thuyết pháp này. Bất quá ta đã sớm nói, ta không phải Superman. Ta là, La, Ken. Mẹ nhà hắn đây coi như là cái đó giải thích. Superman cùng La Ken khác nhau ở chỗ nào a ngay tại tử lương còn không có suy nghĩ minh bạc câu nói này rốt cuộc là ý gì thời điểm. La bỗng nhiên hóa thành một đảo oanh minh tàn ảnh. Đi thẳng tới trước cổng chính. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Hắn không có tiến vào bệnh viện nội bộ. Giống như là có người nào nói cho hắn biết không muốn đi vào đồng dạng. Bất quá hắn một người ngăn ở cửa bệnh viện. Hai mắt ánh sáng màu đỏ đại thỉnh. Một đợt so vừa rồi còn muốn to lớn nhiệt lực ánh mắt bỗng nhiên tán phát ra. Đồng thời, hai tay của hắn gắt gao dơ cao chủ cửa chính hai bên. Đồng thời hướng hai bên dùng sức chống ra. Thật giống như muốn như thế đem nhà này kiến trúc cho xé xác đồng dạng. Cách này tư thế, liền xem như lão y đều biết, nhanh. Mau tránh ra kỳ thật đều không cần hắn nói. Người chung quanh đã sớm cách kia chạy chạy. Cách kia tránh tránh. Một đảo đáng sợ nhiệt quang trực tiếp đánh vào bệnh viện trên vách tường. Toàn bộ kiến trúc giống như là gặp to lớn gì đau đớn. Bắt đầu bắt đầu vặn vẹo. Ha ha ha ha. Gia hỏa này thật mạnh A Trần Tiếu cười gian lấy trốn ở lớp kín sau tường mặt la hét. Tiên sư nó. Ngươi làm sao cười cùng hắn là đứng tại chúng ta bên này đồng dạng tử lương dần không chỗ phát tiết quát. Sau đó. liền chuyển hướng công tượng. Ui. Có thể chống đỡ A công tượng hai tay gắt gao đè lại mặt đất. Gật gật đầu. Không có vấn đề. Chỉ là đối phương hẳn phải biết. Tiến vào vĩnh sinh biệt thự về sau biết đối với mình rất bất lợi. Vì lẽ đó một mực ngăn ở tổng không được rào bước tiến lên một bước. Như vậy, chúng ta liền sẽ một mực bị áp chế. Thoát thân không được. Lúc này, Bạch Hùng đứng lên. Cần ta xuất thủ A hắn hỏi. Kỳ thật, Bạch Hùng làm hiện tại trong đám người này chính diện sức chiến đấu cường đại nhất người, nguyên bản mọi. Người là muốn đem hắn giữ lại đến cuối cùng. Xem như đòn sát thủ Thế nhưng là ai nghĩ đến Cái thứ nhất đối mặt Liền đụng phải một cách khó làm nhân vật Mẹ nhà hắn một cách không sợ khắc thạch Superman Cách này này vị diện làm sao mở màn liền cùng đùa dẫn đồng giảng A Đang lúc tử lương do dự thời điểm A nha còn muốn cách đó Người ta đều muốn cưới đến chúng ta trên mặt A ha ha ha Trần Tiếu cùng phát bệnh đồng giảng la hét Tiểu mạch Lên cho ta. Đem hắn cuối cùng món kia quần cũng cho ta đào ta sẽ không làm loại sự tình này. Bạch Hùng nhàn nhạt đáp lại. Sau đó. liền xoay người. Đi ra công sự che chắn. Thân thể khổng lồ trực tiếp đi vào cái kia đường kính khoảng chừng chừng một mét đáng sợ giữa hồng quang. Trong lúc nhất thời cái kia ánh sáng màu đỏ bị thân thể của hắn ngăn chặn giống như là dòng lũ gặp được đá ngầm. Lúc trước vì diện bên trong. Bạch Hùng cùng La từng có một lần chính diện giao phong. Lần kia. Hắn thua. Bất quá hắn là thua tại tất cả siêu anh hùng hợp lực công nghiệp phía dưới. Mà lần này. Hắn là liền không có nhiều như vậy vướng bận người. Như vậy chính là lực lượng cùng lực lượng giao phong. La tại phóng thích tia sáng thời điểm. Hắn là cũng có thể thấy rõ sự vật. Vì lẽ đó. Hắn nhìn thấy một cái thân thể khổng lồ ngay tại đi hướng chính mình. Á á hắn giống giận. Nhiệt quang trở nên càng thêm hung mãnh Trung quanh đá vụn dù cho không có tiếp xúc đến tia sáng. Đều bởi vì siêu cao nhiệt độ. Bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hóa tan. Đột nhiên. Một cái đại thủ bóng nhiên vươn hướng la mặt. Cũng một tay lấy bao lại. Cái kia nhiệt lực ánh mắt gắn gượng bị đại thủ đặt tại hút mắt của hắn bên trong. Đồng thời, một cái tay khác cũng một cái kềm ở su be man cổ, bỗng nhiên kéo lên đến, lại đánh tới hướng mặt đất, quanh một tiếng vang thật lớn, là chỉ cảm thấy một loại thiên địa đảo ngược đồng dạng to lớn lực trùng kích. Chính mình liền bị ngã trên mặt đất, phần lưng cơ bắp gạt mở nham thạch, dư lực nghĩ đến bốn phía lan tràn ra, mặt đất đổ sụt, đá vùn biến thành cắn bã thổ. Bốn phía bay tán loạn Trong bụi mù Một cái thiên thạc khổng lồ hố nháy mắt thành hình Mà một bên bệnh viện Thì cho cách này dư ba gần như lật tung đồng giảng Đẩy ra thật xa Sư sư sư mấy cái đầu từ không cửa đằng sau nhô ra đến Bọn hắn nhìn cách đó không xa cảnh tượng Đều âm thầm bóp đem mồ hôi lạnh Ai ra chúng ta trước đó là thế nào giải quyết ra hỏa này quân nhỏ giọng nói Có thể là các ngươi vận khí tốt đi. Mò Di trên một câu. Tốt ngươi thừa dịp bọn hắn còn không có chính thức đánh. Chúng ta đi nhanh lên đi. Không phải một lát nữa. Hai gia hỏa này đoán chừng liền trực tiếp đục tới lòng đất bên trong đi. Không muốn tán tỉnh nham tương tắm. Liền rời cách này xa một chút. Côn tan tin một mặt phiền muộn A Mẹ nó. Cái này mẹ hắn đi theo tử lương sau khi đi ra đối thủ thứ nhất chính là Superman. Vẫn là không sợ khắc thạch cái chủng loại kia. Cái này mẹ nó giống như cũng không so với trước chính mình chủ đề nhạc viên bên trong ở lại tốt bao nhiêu a Bất quá việc đã đến nước này cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể kiên trì đi theo mọi người đi. Mấy phút sau, đám người rốt cuộc đi ra hố thiên thạch. Mà phía sau chiến đấu tựa hồ cũng rốt cuộc mở màn. Bởi vì trên tầng mây, từng đảo to lớn nổ vang bắt đầu đem đám mây toàn bộ đánh tan đến. Đinh đinh đương đương. liền cùng thượng đế chơi giá đỡ chống đồng dạng. Tốt. Đừng nhìn. Bạch hùng tên kia bị đập chết trước đó. Hắn chắc chắn sẽ không làm cho đối phương tìm đến chúng ta phiền phức. Vì lẽ đó, bước kế tiếp chúng ta hẳn là đi đâu đồng rơi. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện Cách này dò đám người nhảy một cái Nhao nhao quay đầu Bọn hắn lúc này mới nhìn đến cái kia tuổi trẻ phiên bản rút quen Vậy mà cũng trong đám người Khe nằm ngươi làm sao cùng đi ra Côn tan tin la hét Ta dẫn hắn đi ra Tử lương bệnh minh mông giải thích nói Bây giờ còn chưa có bị đồng bộ hiểu ứng ăn mòn Cũng chính là hắn thích hợp nhất Đối phó Batman Vẫn là cần Batman bản thân đến mới được Đến đi Đừng cho là ta không biết Batman chính là người bình thường Chúng ta nhiều người như vậy năng lực cường đại người tổng lại Còn không giải quyết được một nhân loại côn tan tin tiếp tục la hét Ai nói chúng ta muốn giải quyết nhân loại tử lương phản bác ngươi không có nghe Alice nói a Chúng ta muốn giải quyết là tội nghiệp a Vạn giới bệnh viện tâm thần 52 chương 25 đạp lên hành trình hay nói đến đây Những người còn lại đều không tiếp tục nói tiếp Tội nghiệp không quản là trước gia nhập Vẫn là trước đó đồng đội đều biết tội nghiệp chính là tử lương Vì lẽ đó trận này cổ quái kỳ là cầm rút cuộc muốn làm sao đánh Ai trong lòng đều không có yên lòng Tốt à Chính mình đối phó chính mình Loại này thao tác ta thật sự là không có kinh nghiệm gì Dù sao tạm thời liền nghe ngươi A. Đương nhiên phải nghe ta tử lương nói ra Như vậy hiện tại có một cái tin tức xấu Cùng một cái tin tức càng xấu Mọi người muốn nghe cách nào ác đều là hỏng Cách kia còn khác nhau ở chỗ nào đương nhiên là có Tử lương nói ra Tin tức xấu là ta hiện tại trong lòng còn tính là có ít Cũng là ngươi xuất hiện giai đoạn có thể miễn cưỡng tiếp nhận đến Mà tin tức càng xấu Thì là liền ta cũng không nguyện ý đi phỏng đoán. Hoàng đến ta nói cho các ngươi biết về sau. Các ngươi chỉ có lòng tin cùng dục vọng cầu sinh đều có thể sẽ bị xé cái hiếm nát. Dẫn đến các ngươi biết đánh mất hết thầy hy vọng. Trực tiếp ngồi ở chỗ này chờ chết vậy ta không nghe không được à cũng được tử lương hồi đáp. Nhưng là ta tất nhiên lựa chọn nói cho các ngươi biết. Vậy liền đại biểu ta cảm thấy các ngươi có biết được cần phải. Nếu như ngươi không nghe, cũng sẽ không có kết quả tốt hơn. Thậm chí có thể sẽ dẫn đến ngươi ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Một trận trầm mặn. Mặc dù chỉ là đơn giản mấy câu, nhưng là một cố tuyệt vọng tựa hồ đã bắt đầu lan tràn ra. Tại dĩ vãng tất cả vị diện bên trong. Tất cả mọi người quen thuộc một cách tư duy. Đó chính là bất kể thế nào náo. Có từ lương tại. Đó chính là an toàn. Cho dù là tuyệt cảnh, hắn cũng rồi sẽ có biện pháp. Nhưng là hiện tại, tử lương chính miệng đem dạng này một cách đà kích khí thế lại nói đi ra. Vậy liền cho thấy, hắn biết rõ sự tình đã vượt qua bản thân phạm vi khống chế. Vậy ta vẫn trước hết nghe tin tức xấu đi. Côn tan tin nói, ăn tốt à. Tin tức xấu chính là chúng ta tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm vì diện này biến thành hiện tại cách dạng này. Khả năng không chỉ là Batman tạo thành Còn có tội nghiệp tại làm phía sau màn đẩy tay Hiện tại ít nhất có 90% khả năng Hai người bọn hắn đã tụ cùng một chỗ Còn nhớ rõ tháng trước Trần Tiếu bọn hắn trốn đi ra bệnh viện về sau viên kia đạn A viên kia đạn phi thường cường đại Đồng thời ta đoán hạt giống kia đạn cũng không phải là đòn sát thủ gì Mà chính là một loại vũ khí thông thường Nói đến minh bạch Từ giờ trở đi, chúng ta nói mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều sẽ bị đối phương nghe được. Mỗi cách động tác, đều có thể tại đối phương giám thị bên trong. Khả năng chúng ta gặp phải mỗi một địch nhân đều giống như cái kia không sợ khắc thạch su be man mạnh như nhau lớn. Hiện tại chúng ta mặc dù còn sống, nhưng là một giây sau, liền có khả năng bị một thương nổ đầu. Đương nhiên, ta trước đó lời nói bên trong mặc dù dùng khả năng cách từ này, nhưng kỳ thật chính là 99. 99% khả năng ta nói như vậy chỉ là vì để trong lòng các ngươi dễ chịu một chút. A vậy ngươi thật đúng là chi a mo Moviati cười nói ra. Như vậy ý của ngươi là. Hiện tại bắt đầu mỗi một giây. Chúng ta đều có thể nháy mắt chết đi. Gặp phải mỗi một địch nhân. Đều có thể một quyền đem chúng ta đoàn diệt Phải không? Đúng, rất sâu sắc Tốt à, chính là chúng ta chết chắc Rép đi nhúng nhúng vai Bất quá Ta hiện tại còn thật tò mò Đây chỉ là tin tức xấu Như vậy tin tức càng xấu là cái gì đây tử lương thật sâu hít một hơi Chúng ta định nhân là tội nghiệt Ấn sau đó thì sao không có sau đó Đây chính là tin tức càng xấu Đây coi như là cái đó tin tức càng xấu Chúng ta mấy cái vị diện trước đó liền biết chuyện này a Tử lương gật gật đầu Đúng vậy A Hoàn toàn chính xác thật lâu trước đó liền biết Nhưng là khi đó ta còn ôm lấy ảnh tưởng Ta coi là cái kia thời gian hẳn là không đến mức thật có thể làm ra nhường trước đó ta đến xử lý hiện tại ta loại này thao tác Nhưng là hiện tại xem ra Ta có chút quá ngây thơ Tội nghiệp đã bắt đầu đồng thủ. Nói xong. Tử lương lắc lắc la bàn trong tay. Sau đó lật qua cho mọi người nhìn một chút. Phía trên. Một nhóm to lớn kiểu chữ. Vĩnh sinh biệt thự quyền sử dụng đã bị tước đoạt người chung quanh đều xứng sờ. À, chuyện gì xảy ra chính là phía trên viết như thế A Ước chừng một phút trước. Vĩnh sinh biệt thự đột nhiên một cách cùng ta cắt ra liên hệ. Sau đó la bàn liền chấn động. Ta nghĩ, hẳn là một cách khác ta làm. Tông tượng nhếu nhếu mày. Anh, năm đó ta đem vĩnh sinh biệt thự quyền sử dụng cho tội nghiệp như vậy nhìn như vậy đến. Một cách khác ngươi thật sự càng thêm có tư cách trở thành vĩnh sinh biệt thự chủ nhân. Trần Tiếu đột nhiên liền đụng tới. Ai ngươi nhìn ngươi nhìn. Ta lúc đầu liền nói hẳn là đem vĩnh sinh biệt thự cho ta. Hiện tại hối hấn đi. Không được. Ta sẽ không hối hận. Bởi vì tử lương hoàn toàn chính xác do ngươi càng thêm cần nó. Mà sự thật chứng minh. Ngươi dựa vào bản thân cũng có thể tìm tới bạc hùng. Húng hộ sự vật hướng đi là không ngừng biến hóa. Ngươi cũng không thể dùng hiện tại kết quả đi suy luận trước đó lựa chọn. Vì lẽ đó công tưởng bắt đầu ông cổ non giải thích. Không nghe không nghe, dù sao ta liền oán trách ngươi. Ngươi có thể oán trách ta. Nhưng là chỉ có thể ở trong lòng yên lặng oán trách. Nếu như ngươi nhường ta nghe được, ta liền sẽ cùng ngươi nói rõ đảo lý. Đương nhiên, ta biết ngươi cái này người chưa từng giảng đạo lý. Vì lẽ đó ta hẳn là sẽ nhìn không được đánh ngươi công tượng rõ ràng nói với Trần Tiếu. Tốt, đừng xoán suýt cái này. Dù sao chúng ta vừa rồi lựa chọn đều đi ra bệnh viện là đúng. Bằng không. Hiện tại chúng ta khả năng liền đều biến thành heo đồ, ăn, hừ hừ me vô rất phối hợp thở hồn hền hai tiếng. Ăn, cho nên nói, hoàn toàn thể ngươi, đến cùng có bao nhiêu lợi hại rốt cuộc. Trong đám người Han Ni Ban coi như hỏi một cách đáng giá hỏi vấn đề. Tử lương trầm mặt một cái, ta cũng không biết. ta không có gì có thể kinh ngạc, hoàn toàn thể ta rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính ta cũng không biết. Cho tới bây giờ cũng không biết ta không có cố định năng lực. Ta có thể hấp thu tất cả trong lòng mang theo tội nhiệt sinh vật năng lực. Cũng đem phát huy đến lớn nhất hiệu quả. Loại năng lực này số lượng không có hạn mức cao nhất. Nói một cách khác. Sự cường đại của ta cũng vô pháp định lượng. Ví dụ như các ngươi đi. Mỗi người các ngươi đều rất cường đại. Các ngươi kế thừa tội nhiệt mạnh vỡ lực lượng. Nhưng là các ngươi chỗ có được. Chỉ là ta hoàn toàn thể hàng ngàn hàng vạn bên trong năng lực một trong số đó Lúc này Các ngươi biết rõ Vì cái gì năm đó trận kia chiến tranh không có ta Chúng ta liền thất bại thảm hại đi Đó cũng không phải nói đội ngũ của chúng ta không đủ mạnh Không đủ nhanh Không đủ thông minh Mà là không có ta Liền đối với chúng nó lẫn nhau trước đó cầu nối Kế hoạch ban đầu biến thành năm bè bảy mảng Nói đến đây, tử lương tựa hồ lâm vào một loại nào đó hồi ức, ngay sau đó, hắn còn nói thêm. Nhất làm cho người khó chịu là trước kia ta có cái thật không tốt quen thuộc chưa từng khinh địch. Vạn giới bệnh viện tâm thần 52 chương 26 đạp lên hành trình ba chưa từng khinh địch. Mò Di nhàn nhạt nhắc tới một câu. Đây thật là cách làm người ta dép tính cách. Bất quá! Ta làm sao nghe nói trước ngươi là cái gặp được phiền phức liền chạy cẳn bã à, thôi đi. Đừng nghe người khác tin đồn. Tử lương một mặt phấn đời bất công thần sắc. Ta gọi là chiến lược tính rút lui. Ngươi muốn à. Nếu là có cái sự tình. Ngươi đi xử lý sẽ rất phiền phức. Ngươi đồng đội đi xử lý cũng sẽ rất phiền phức. Nhưng lại cũng không phải xử lý không được. Dựa theo tuyệt đối lý tính lời mình tư duy. Tốt nhất xử lý phương pháp là cách đó Moziati nghe xong. Anh, đó chính là chính mình trốn đi, đem phiền toái sự tình cưỡng ếp trả lại cho những người khác. Ngươi nhìn, vì lẽ đó nếu như là ngươi, ngươi cũng khẳng định làm như thế, đúng không? Moziati lại còn gật gật đầu. Có đạo lý. Như vậy, cuộc diện bây giờ chính là hoàn toàn thể ngươi tại chúng ta trước mặt được tuyệt đối nghiền ép ưu thí Vì lẽ đó Hắn cũng không cần đến chạy trốn Mà là hết sức chăm chú Không lưu một điểm dư lực Đem chúng ta tất cả đều cho xử lý Đúng không? Đúng Tử lương giòn tan hồi đáp À Quả nhiên là cái tin tức càng xấu A liền chút hy vọng cũng không cho Tử cục Cun thay phiên đại bảo bối nói ra Ta hiện tại liền không quá muốn tiếp tục đi. Dù sao cũng đánh không lại. Không bằng. Chúng ta đem hiện tại tội nghiệp cho xử lý đi. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là có thực lực này. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao gật đầu. Này này. Các ngươi không đến mức đi. Không phải liền là tử cuộc A. Làm sao đều một bộ có oán báo oán. Có cửu báo cửu ráng vẻ A. Các ngươi bằng lương tâm nói. Ta bình thường đối các ngươi không tốt sao tiên sư nó. Ta nghe không vụt. Chỉ bằng câu nói này ta liền muốn bóp chết hắn. đi nói. Ta chỉ cần thi thể. Hannibal rất bình tĩnh lầm bẩm Tốt à. Cũng không biết là vì hóa giải một chút áp lực mà đùa giỡn. Vẫn là mọi người thật là nghĩ như vậy. Dù sao tất cả mọi người nghiếm nhiên một bộ nông dân công nhân muốn lừa giết vô lương lão bản tư thí. Mà lúc này đây, Alip tựa hồ chú ý tới cách đó, nàng chỉ chỉ xa xa chân trời. Mặc dù ta biết không nên quấy dày các ngươi, nhưng là... Các ngươi có phải hay không hẳn là nhìn xem bên kia? Nàng nói xong, mà người xung quanh cũng đều quay đầu, nhìn về phía nàng chỉ phương hướng. Ở nơi đó, có một mảnh to lớn đám mây. Hoặc là một mảnh to lớn quần sáng. Cũng không thể nói đến cùng là cái gì đồ chơi. Tóm lại giống như là có một chùm đầy đủ chiếu giỏi cả bầu trời đèn. Nó tất cả sợi quang họp toàn bộ đều bị vòng tại một cái cố định khu vực bên trong. Đồng thời còn không ngừng biến đổi nhan sắc đồng dạng. Mà cách này kỳ gì thời tiết hiện tượng. Khẳng định cùng bạch hùng bên kia chiến đấu không có quan hệ. Bởi vì cách kia hai tên gia hỏa còn tải ngươi tới ta đi lẫn nhau nện lấy đâu. Tử lương vẻ mặt nghiêm túc lập ra la bàn. Kia là thần tốt lực gió bão. Hắn thản nhiên nói. Cái đó thần tốt lực gió bão lần này. liền người chung quanh đều có chút buồn mực. Chúng ta tới lâu như vậy. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này tại một vị trí một mực rừng lại lấy thần tốt lực gió bão A. Hoàn toàn chính xác. Thần tốt lực gió bão là lát bên trong sau khi chết. Thể nội lực lượng không chỗ gửi lại. Mà ở cách tinh cầu này ở giữa tùy ý tán loạn một loại năng lượng Nó hình thái chính là cùng loại với một chùm tuyệt đối sẽ không dừng lại ánh sáng Mà xa xa cái kia trùm sáng Tựa hồ không chỉ là đình chỉ chạy Thậm chí Có người tại hấp thu thần tốt lực rút quen đột nhiên chen miệng nói Hấp thu thần tốt lực làm sao có thể hẳn không có người có thể có được loại năng lực này Tử lương nói xong, không nói chuyện âm vì rơi trần tiếu đột nhiên đánh gãy tử lương. Là lát. A đừng làm rộn, lát chết trên la bàn viết rõ ràng. Đến đi. Superman còn chết đâu. Hiện tại cùng tiểu bạch đánh túi bùi cái kia là ai trần tiếu nói ra. Tốt. Đừng xoắn suýt cách này. Hiện tại các ngươi có 30 giây. Chạy trốn tới cách nơi này 20 cây số bên ngoài địa phương. Không phải. Liền trở chết đi ngươi đang nói cái gì A tựa hồ còn muốn truy hỏi một cái Đừng lãng phí thời gian tin tưởng ra hỏa này Tử lương lập tức quát Mặc dù hắn cũng không biết sẽ phát sinh cách đó Nhưng là tất nhiên trần tiếu đều nói như vậy Vậy vẫn là tranh thủ thời gian làm theo tương đối tốt Cun tan tìm Ngươi mẹ nó truyền tống trần đâu tử lương hồ A ta truyền tống trận đến suốt hiện hỏa A Lại nói Nhiều người như vậy Vậy ta 30 giây làm sao có thể họa xong Côn tan tin là hết Hiện tại còn lại 24 giây Trần Tiếu nhìn lên trời bên cạnh quái gì quần sáng cải chính Tiên sư nó Ta tròm bạc dương phù chú có lần số hạn chế Là sớm bảo vệ tính mạng Hiện tại cũng đã sử dụng hết ta Tốt, dùng ta đi Trần Tiếu đột nhiên nói Sau đó, hắn lại lần nữa đem bàn tay vào đúng quần. Sau đó móc A móc A. Cuối cùng móc ra một cái cửa nắm tay đi ra. Ngạch đúng chính là những cái kia trang trí vật liệu xây dựng trong cửa hàng thường xuyên nhìn thấy chốt cửa. Sau đó, chỉ thấy Trần Tiếu ngay tại chỗ tìm một khối còn tính là bằng sẵn nham thạch to lớn. Giữ cửa nắm tay đi lên nhấn một cái. Cái kia thanh tay đằng sau hẳn là thoa nhựa cao su loại hình đồ vật dù sao cứ như vậy đính vào tảng đá mặt ngoài. Về sau. Trần Tiếu lại móc A móc. Về sau hẳn là móc ra một cái cùng loại với đạn đồ vật. Trực tiếp nhét vào nòng súng bên trong. Ân. 20 cây số. Trong miệng hắn lầm bẩm sau đó đưa tay bắn một phát. Không ai biết rõ ra hỏa này đang làm gì. Bất quá một tiếng này tiếng súng nổ lớn về sau. Nhưng người khiếp sợ một màn liền xuất hiện. Trần Tiếu cầm chốt cửa. Hướng lên kéo một phát. Khối ghi nhăm thạch bên trên. Một đảo cửa đá liền như kỳ tích bị Trần Tiếu cho kéo ra. Cách này. Quá thần kỳ Moziati nhìn thấy chuyện mới mẻ vật. Hai mắt lại bắt đầu tỏa ánh sáng. Tốt, sau đó có thời gian ta dạy cho ngươi. Hiện tại tranh thủ thời gian đều đi vào đi. Trần Tiếu chỉ chỉ trong môn nói. Tử lương hiển nhiên là biết rõ Trần Tiếu có như thế cửa nắm tay. Hắn vỗ đầu một cái. Xách. Rất lâu không gặp hốn đàn này. Đều quên hắn sẽ còn một chiêu này. Nói xong, hắn liền vấy tay đừng lo lắng đuổi theo lập tức. Hắn liền dẫn đầu nhảy vào trong cửa. Rất nhanh. Đám người liền đều nhảy đi vào. Trần Tiếu giữ cửa âm một cửa ải. Lại đem chốt cửa giật xuống đến. Nhét vào trong đúng quần. Trong thời gian này Trần Tiếu ánh mắt vẫn luôn nhìn tròn trọc vào chân trời. Liền mắt đều không có nháy một cái. Đột nhiên. Ba hai một Trần Tiếu miệng bên trong nhắc tới. Mà khi cái kia nhất vừa mới nói ra miệng. chân trời thần tốt lực gió bão nháy mắt lấy một loại siêu thoát tại mắt thường tốc độ biến mất. Cùng lúc đó. Trần Tiếu đứng địa phương. Một đảo to lớn quang hoa trực tiếp nổ tung. Điên giải đồng dạng hỗn loạn không chịu nổi sắc thái giống dẫn hướng về bốn phía tiêu tán mà ra. Tia sáng chỗ qua địa. Hết thảy sự vật toàn bộ bị lực lượng khổng lồ thổi tan thành gió cát. Một đảo lồng lấy cột sáng. Xông thẳng tới chân trời. tại cái kia trong cột ánh sáng ương Trần tiếu như kỳ tích lông tóc không thương. Đồng thời theo thói quen nhích nhích miệng. Hắc hắc. Vạn giới bệnh viện tâm thần 52 chương 27 đạp lên hành trình bốn thần tốc lực gió bão to lớn lực phá hoại. Kỳ thật không có chút nào so su be man một kích toàn lực tới trinh lịch. Dù sao tốc độ nhanh đến loại trình độ kia. Liền xem như một cục đá. Cái kia lạc địa cũng là hú to. Nhưng mà trần tiếu lại ngay cả một điểm chảy ra đều không có. Đương nhiên. Đây không phải bởi vì chúng ta cười cười đã có được kiên cường thể phách. Trước đó cũng đã nói, đã nhiều năm như vậy, thân thể tố chất của hắn vẫn như cũ không thể so người bình thường mạnh bao nhiêu. Mà hắn sở dĩ có thể tại thần tốt lực gió bão to lớn lực trùng kích trước mặt bình yên vô sự. Là bởi vì hắn có lẽ là trước đó liền học được một cái năng lực. Năng lực này không có danh tự, bất quá hiệu quả ngược lại là rất dễ dàng giải thích vô địch. Đúng, chính là trong trò chơi mở vô địch treo cái kia vô địch. Vật miễn ma miễn không nhìn độc tố tông ghi 100% miễn dịch hết thảy nguyên tố tổn thương cái kia vô địch. Năng lực này mười phần cường đại, dưới trạng thái này trần tiếu chính là các loại trên ý nghĩa không thể phá vỡ. À, nếu như nói, năng lực này có cách đó không tốt địa phương nha. Đó chính là thời gian có chút ngắn. Nó chỉ có thể cầm chung. Bất quá á. Trần Tiếu hiện tại đã có thể đem cách này một giây đồng hồ cho mở ra dùng. Hủy đi thành là cách một suyệt chéo 10 giây. 100 cách một suyệt chéo 100 giây loại này. Cứ thế mà suy ra. Lại thêm cười cười cường đại tính toán năng lực chinh. Thám, hắn liền gắn gượng tại cách này thần tốt lực gió bão tẩy lễ bên trong cứng ếp lông tóc không tổn hao gì. Bất quá, Trần Tiếu chú ý. Cũng không phải là lần này gió bão mà là dấu ở trong gió lúc đồ vật Rất nhanh Bão cát tán đi Toàn bộ mặt đất đã biến thành một cái hình bán nguyệt mặt lóm Trần Tiếu đứng tại mặt lóm dưới đáy Hắn cười nhìn về phía một cách phương hướng Ở nơi đó đứng một người hoặc là nói nằm sấp một người Kia là một cái hết sức kỳ lạ ra hoạt Hắn toàn bộ thân thể Đều là đang không ngừng vặn vẹo cùng lóe ra Tựa như là tín hiệu không tốt trong màn hình tivi nhân vật Bất quá dù cho dạng này Trần Tiếu vẫn như cũ có thể thấy rõ bộ dáng của người kia Kia là một người trẻ tuổi Mặt trên người nghiện nát màu đỏ quần áo bó bạo lộ ra địa phương cơ hồ bị vết thương nơi bao bọc Hơn nữa Người này một đầu bắp chân đắc không thấy Tại đầu gối hướng xuống bộ phận giống tuyếp Tàn chi mặt cắt Đều là mốt meo huyết vụ Vừa nhìn liền biết Là thời gian dài không có ôm đâm xử lý Mà đưa đến hoại tử Trần Tiếu chưa từng gặp qua cách này người Chẳng qua nếu như hiện tại Tử Lương còn ở nơi này Hắn một chút liền có thể nhận ra Cách này người là bên trong Ê e len Lát Trần Tiếu vỗ vỗ bờ vai của mình Vút ve phía trên cho bụi Sau đó Này ngươi tốt Lần đầu gặp mặt ta gọi Trần Tiếu Hắn đối xa xa lát chào hỏi Lộ ra rất có lễ phép Nếu như hắn chào hỏi lúc trong tay Không được cầm một khẩu súng liền càng tốt hơn Nhưng mà Lời còn chưa dứt Chỉ thấy lát bỗng nhiên đạp đạp trên mặt đất Hóa thành một chùm lưu quang liền phó tới Trần Tiếu Mà Trần Tiếu cũng không thể không lách mình Đem đảo ánh sáng này tránh thoát đi Cái này đối mặt nói đến rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại cực kỳ hung hiểm. Bởi vì nếu như đổi một người tại chỗ, như vậy hắn là căn bản không nhìn thấy lát động tác. Chờ phản ứng lại lúc, thân thể của mình cũng sớm đã bị một vệt ánh sáng đụng phá thành mảnh nhỏ. Bất quá còn tốt, Trần Tiếu kịp phản ứng, hơn nữa còn nẽ tránh. Ngươi cũng đừng quản hắn là thế nào tránh thoát. Cũng đừng xoán suýt cái đó bộ ớt có thể kịp phản ứng. Nhưng là thân thể theo không kịp loại thuyết pháp này. Dù sao hắn chính là bên cạnh một cái thân thể. liền hóa giải lần này công kích. Ai ta cảm thấy chúng ta không cần đến như thế gặp mặt liền đánh ta chính là cái đánh xì dầu. Phanh lại là một trận vượt qua tốc độ âm thanh tiếng văng. Mà sớm tại thanh âm này tán phát ra trước đó. Lát liền đã vọt tới mấy trăm cây số bên ngoài. Rất hiển nhiên. Hắn cũng không muốn nghe Trần Tiếu lại nhảy. Nhưng là, lần này cái kia gọi Trần Tiếu, không biết làm gì, lại tránh thoát công kích của mình. Đến cùng chuyện gì xảy ra bên trong kéo lấy chân gãy suy nghĩ. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là cái này không trở ngại hắn tiếp tục vọt tới mục tiêu. Vì lẽ đó, bên trong quay người liền sử xuất một chiêu đối xong. Đối xung cũng không phải là năng lực gì. Kỳ thật nói trắng ra. Chính là dùng tốc độ cực nhanh. Tại một mục tiêu trước sau trở về chạy hai lần. Mặc dù nghe rất đơn giản. Nhưng là tại cực đoan tốc độ phía dưới. Lát cơ hồ có thể để cho cái này hai lần đối xung ở giữa thời gian khoảng cách xuống đến thấp nhất. Nói một cách khác chính là ta tại phóng tới ngươi đồng thời cũng đối với ngươi tránh mẽ phương hướng tại xung kích một lần. Cái này đơn giản chiêu số. Cơ hộ liền có thể đối phó đại đa số có thể tránh ra chính mình va chạm địch nhân. Dù sao ngươi không có khả năng trong cùng một lúc. Tức đi phía trái lách mình. Lại phía bên phải lách mình. Đúng không? Nhưng mà, làm bên trong hoàn thành một lần đối xung về sau, hắn kinh ngạc phát hiện Trần Tiếu vẫn đứng tại chỗ. Hai lần. Đều bị hắn né tránh lúc này. Lát suốt cuộc dừng lại. Hắn không nói một lời đi đến Trần Tiếu trước mặt Nghi hoạt nhìn cái này người Rõ ràng động tác của hắn cũng không nhanh Nhưng là vì cái gì luôn luôn có thể tránh ra công ghi của mình ồ rốt cuộc muốn an tính tâm sự Trần Tiếu nói Ngươi không có ta nhanh đây là lát tại ra sân về sau Nói tới câu nói đầu tiên Bởi vì hắn không có một cái chân Vì lẽ đó Thời khắc này lát chỉ có thể lấy một cái cùng loại với bò phương thức. Vé vào Trần Tiếu trước mặt ước chừng 100 mét địa phương. Trần Tiếu gật gật đầu. Ta biết nhưng là ai cũng không có quy định. Nhất định phải còn nhanh hơn ngươi. Mới có thể né tránh ngươi. Đúng không nói hưu nói vượng. Lát lầm bẩm. Ít hầu của hắn hẳn là nát. Vì lẽ đó thanh âm nghe có chút mơ hồ. Bất quá tủy ngươi làm sao phô trương thanh thế đi. Ta vừa mới tốc độ chỉ là tốc độ cực hạn một nửa. Ngươi có thể tránh. Nhưng là ta không tin ngươi có thể một mực tránh. Trần Tiếu thở dài. À à. Đúng vậy. Vừa rồi né tránh ngươi cái kia hai lần. Ta đã hao phí rất lớn tinh lực. Nếu như tại nhiều đến mấy lần. Nói không chừng đầu ấp của ta liền sẽ bị thiêu hủy. Hắn nói xong, sau đó, tử chính mình trong đúng quần móc ra một cái mũ lưới chai tử tới. Lát nhố nhố mày. Hắn không biết đối diện tên kia ở thời điểm này. Cái kia mũ lưới chai đi ra có làm được cái gì? Dù sao hắn liền nhìn đối phương đem cái kia mũ đội ở trên đầu. Sau đó, dơ thương nhắm ngay chính mình. Hành động này, nhường lát không khỏi cười. Lạc lạc ngươi đang làm gì ngươi muốn dùng cây thương kia đánh chết ta a hắn hỏi. Trần Tiếu vui vẻ gật đầu u, v, quy, quy, mơ, ta chính là nghĩ như vậy. Bột bột bột đừng làm sổn. Ngươi cây thương kia mặc dù rất mạnh. Nhưng là cái kia đàn trong mắt ta. liền cùng tiểu hài tử thổi bong bóng đồng giảng chậm chặn. Ô xem ra ngươi đối ngươi tốc độ rất có lòng tin à. Trần Tiếu nói xong, sau đó không hiểu thấu, đem họng súng chỉ hướng nghiêng xuống 45 độ mặt đất. Ha ha! <cười> ngươi ngốc à, họng súng của ngươi đối chỗ nào a ta tải ngươi phía trước à lát cười nhạo nói. Đột nhiên bên trong cảm giác đầu của mình tựa hồ bị cách đó đứng vững. Không được, ngươi tại ta hỏng súng. Một thanh âm từ bên trong sau ớt phương chuyển đến. Vạn giới bệnh viện tâm thần 52 chương 28 đạp lên hành trình 5 tử lương bọn người ở tại một đảo đen dịch trên hành lang đi lại. Ước chừng có dài 5-6 mét. Cuối cùng, cũng là một cánh cửa. Tử lương đẩy cửa ra. Ngoài cửa, vẫn như cũ là đổ nát thê lương thành thị. Bất quá, khi mọi người đi ra cửa bên ngoài thời điểm, phát hiện mình đã thân ở mấy chục cây số bên ngoài một nơi nào đó. Môn này, chuyện gì xảy ra Hany ban hỏi ra một cái tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. À, Trần Tiếu trước đó nhận biết rất nhiều bằng hữu. Bên trong có cái gọi thợ khóa lão đại gia. Hắn là cái dùng khóa thiên tài. Nguyên bản không gian còn muốn đem hắn làm chính mình vật dẫn đâu. Kết quả lão đại gia kia chết trước. Bất quá tải trước khi chết, hắn cho Trần Tiếu một chút lễ vật. Chính là những này ồ khóa. Tử lương nói xong, đem trên cửa đá ô khóa cho kéo xuống đến. Từ một cánh cửa trở ra, liền có thể từ một cánh cửa khác đi ra. Thậm chí mỗi cánh cửa đều có thể kết nối khác biệt không gian. Có điểm giống là cái nào đó vì diện bên trong. Có loại gọi là cánh cửa thần kỳ đồ vật. Dù sao chính là rất mơ hồ một loại kỹ năng. Đám người cách hiểu cách không gật gật đầu. Hiện tại những người này khoảng cách trần tiếu vị trí cực xa. Nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy thần tốt lực quang hoa càng không ngừng lấp lóe. Nương theo lấy những cái kia ánh sáng. Còn có từng đợt như có như không tiếng súng. Người kia là Lát A-cun đi tới thản nhiên nói. Hẳn là đi nhưng là ta cũng không xác định. Tử Lương nói ra thế giới này tựa hồ đã bị tội nhiệt cải tạo không còn hình dáng. Nói đến đây cun tay tựa hổ bỗng nhiên nắm chặt một cái Tử lương chú ý tới cun tiểu động tác Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì Ngươi đang suy nghĩ thẳng hề đúng không Cun không nói gì Tốt Bây giờ không phải là xoán suýt những này thời điểm Ta cam đoan biết dẫn ngươi đi tìm ngươi tiểu bô đinh Nhưng là điều kiện tiên quyết là Ngươi đến ở trước đó sống sót Tốt à Ngươi nói có đạo lý Cun thái độ khác thường gật đầu thế nhưng là Ta muốn nói Nếu như tia sáng kia là lát Trần Tiếu thật không có vấn đề A hắn A Hắn đương nhiên không có vấn đề Có vấn đề là lát Tử Lương vừa cười vừa nói Sau đó liền xoay người Tốt Chúng ta tiếp tục đi đường đi Vị diện này bát man hẳn là ngay tại cái kia Quen Phía trước dẫn đường Cứ như vậy Một đoàn người rất thẳng thắn vứt bỏ bạc hùng cùng trần tiếu, lần nữa đạp lên tìm kiếm đồng rơi lộ trình. Tựa như là trước kia nói như vậy. Thành phố này đã không có bất kỳ sinh cơ. Duy nhất còn tính là vật sống đồ vật. Chính là những cái kia bị thần tốt lực gió bão càn quét qua. Mà sinh ra tiến hóa hoặc là biến dị động vật các thực vật. Ví dụ như cánh hoa giống như là nham thạch đồng dạng. Ở giữa là hình đinh ốt sang cưa hoa ăn thịt người. Lại hoặc là một chút tướng máu đáng sợ. Nhưng là đã hoàn toàn đánh mất năng lực hành động cục thịt. Bất quá những đồ chơi này. Tại tử lương một đoàn người trước mặt. Căn bản cũng không tính là gì. Cản đường tất cả đều bị hai đao đánh chết. những cái kia không có gì đáng ngại. Bọn hắn cũng lười lấy phản ứng. Một lát nữa. ngươi cũng đã phát hiện đi. Mò Di bất đồng thanh sắc tiến đến tử lương bên cạnh cái kia tội nhiệt muốn đem chúng ta tách ra Tử lương cũng gật gật đầu Đã sớm nhìn ra Đầu tiên là Su Be Về sau lại là Lát Những người này đúng lúc là đối ứng chúng ta đoàn đội bên trong người nào đó năng lực Su Be phải dùng bạch hùng đi ngăn chặn Lát cũng nhất định phải trần tiếu đi đối phó Đổi ai cũng không được Đây nhất định không phải trùng hợp Nhưng là Dù cho phát hiện lại có thể thế nào Chúng ta trừ dạng này Không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác Moziati cũng gật gật đầu Hoàn toàn chính xác Dù cho biết rõ là hố Chúng ta cũng không thể không đi nhảy Loại này bị người nắm đi cảm giác thật sự là khó chịu a A đúng trừ điểm này bên ngoài Không biết ngươi có phải hay không cũng chú ý tới Nói xong, Moziati chỉ chỉ một bên một cái vết dì loang. Lổ phòng cháy cái chốt, cái kia phòng cháy cái chốt, đã là ta gặp được nó lần thứ tư. Tử lương mặt không thay đổi tiếp tục hướng phía trước đi tới. Ta đương nhiên chú ý tới. Chúng ta đã ở đây quấn mấy cách vừa đi vừa về. Không đơn thuần là như thế. Người phát hiện à, cun đã vượt qua một cái sở không có hừ cả. Lão Huy có ba lần đi đến đội ngũ phía trước nhất. Giống như là hắn biết rõ đường đồng dạng. Côn tan tin trong khoảng thời gian này chỉ hút hai điếu thuốc. Tuyết lê váy mới vừa rồi bị cỏ bẩn. Nhưng là nàng giống như không có chút nào để ý đồng dạng. Người nói là. Không sai. Ta hoài nghi. Những này đều không phải thật. Chúng ta bây giờ cũng đã là tại một loại nào đó huyến tượng bên trong. Mojiti cao mày, thì ra là thế Nhưng là Vì cái gì ngươi đã sớm phát hiện nhưng lại còn một mực giả vờ như chẳng có chuyện gì phát sinh đồng giảng đâu bởi vì ta không muốn đánh cỏ đồng rắn Tại loại này bất chi bất giác liền lâm vào địch nhân huyến tượng bên trong tình huống dưới Kiên kỷ nhất chính là lung tung đi Như thế có thể sẽ lâm vào địch nhân mấy dập Có đạo lý Thế nhưng là cứ như vậy một cách đi xuống cũng không phải biện pháp A sẽ chỉ một mực bị vây ở chỗ này. Vậy cũng không chắc chắn. Tử Lương nhàn nhạt nói ra. Đây là một cái so sức kiên trì quá trình. Huyến tượng chủ nhân nhìn thấy chúng ta chậm chặt không có tiến một bước động tác. Hắn cũng sẽ hoàng. Dù sao duy trì huyến tượng không có khả năng không cần tinh lực. Vì lẽ đó, không làm gì... Như vậy địch nhân rất có thể liền xé trước lộ ra chân ngựa. Moziati ngắm lại cảm thấy có chút đảo lý gật gật đầu U, V, Quy, Quy, Mơ. Vậy ngươi phát hiện cái đó chân ngựa A phát hiện. Tử lương nói đến. Cũng chỉ chỉ phía trước vẫn tải đi mọi người. Ngươi nhìn. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không giống nhau lắm. Chỉ có ngươi. Giống như cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Nói câu nói này thời điểm, tử lương ánh mắt bỗng nhiên quay tới, gắt gao tiếp cận Moziati. Còn có. Ngươi thế nhưng là từ trong tay của ta đem tất cả khói đều thắng đi hốn đàn A Thế nhưng là vừa mới nói những lời kia. Ngươi không cảm thấy có chút quá xứng đôi không lên ít của ngươi A nói đến đây. Tử lương trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái búa lớn. Về sau hắn nào đó đủ sức lực hô một cái. Sắc bén lưới búa trực tiếp liền vung mạnh tại Moziati trên đầu Nháy mắt chém nát xương đầu Phá vỡ phần cổ Thẳng đến búa kéo dài đến lồng ngực Mới khó khăn lắm dừng lại Mà theo cách này một búa tử lương cũng mở tròn mắt Về sau Hắn ngạc nhiên phát hiện Chính mình vậy mà nằm trên mặt đất Trần tiếu cánh cửa kia cửa ra vào Ngay tại chính mình cách đó không xa Nói cách khác, chính mình là tại mới vừa đi ra cửa về sau, liền nằm dưới đất, không đơn thuần là chính mình. Chính mình trong đội ngũ tất cả mọi người, đều loạn thất bát tao, nằm tại xung quanh mình, tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say đồng dạng. Đồng thời, càng làm cho tử lương cảm thấy có chút không quá thoải mái là, tất cả mọi người trên đầu, đều mang theo một đỉnh mũ Vạn giới bệnh viện tâm thần 52 chương 29 hôn lễ dinh út tiểu trấn ở vào u hai châu Tây Bộ. Mặc dù không lớn, nhưng là hoàn cảnh rất là không tệ. Dựa vào núi, ở cạnh sông, có rừng Tây, có hồ nước, giao thông tiện lợi. Vì lẽ đó nơi này xem như toàn bộ châu thích hợp nhất ở lại thành trấn một trong. Sáng sớm, trong không khí còn mang theo qua đêm hạt xương lạnh bút. Làm tia nắng đầu tiên chiếu vào Z đi trên mặt lúc Hắn đúng giờ rời giường Trong gương Là một tấm không tính quá đẹp trai Nhưng là cũng tuyệt đối không được xấu mặt Z đi là cái rất có thời gian quan đọc người Tại quá khứ trong vài năm Hắn mỗi ngày đều tại đồng thời thời gian tỉnh lại Vì lẽ đó da của hắn rất tốt Lại thêm sóng mũi cao cùng cặp kia nhu hòa con mắt Đều cho gương mặt này thêm điểm không ít. Đánh răng rửa mặt, sau đó tinh thần sung mãn làm một trận điểm tâm, đây chính là Z đi sáng sớm. Sau đó, hắn liền mặt xong quần áo, đi ra ngoài đi làm. Red đi. Dù dơ là cái không tệ chàng trai. Mặc dù hắn mới 20 đến tuổi. Nhưng lại có thể cho người một loại cực kỳ thoải mái cảm giác an toàn. Bình thường làm người hiền lành. Lễ phép. Lấy giúp người làm niềm vui. Hơn nữa dáng dấp cũng xem là tốt. Hắn tại một nhà tiệm bánh gato công việc. Là một tên món điểm tâm ngọt sư phụ. Bình thường ăn mặc màu trắng quần áo lao động. Tại trong tủ kính làm bánh gơ. À! Tỷ! Ồ! Oh, thời điểm mười phần chuyên chú Một người như vậy. Cực sống những cái kia trong yêu đương nhân vật. Vì lẽ đó trong tiểu trấn người đều rất thích hắn, nhất là những nữ hài tử kia. Quả nhiên tại dép đi. Dù giờ 26 tuổi ngày đó, hắn yêu đương, nữ hài là một tên y tá. Yêu đương quá trình tự nhiên là ngọt ngào. Nhưng là cuối cùng, cũng không có cái gì đáng phải nói. Dù sao đại đa số người yêu đương đều là không sai biệt lắm quá trình. Mến nhau, ngọt ngào, quán trách. Cãi nhau, hợp lại, lại cãi nhau, lại hợp lại. Cứ như vậy không ngừng lặp đi lặp lại. Về phần kết quả, cũng đơn giản chính là hai loại. Một loại là đại xảo một không về sau hai người mỗi người một ngả. Một loại là quen thuộc lẫn nhau. Đồng thời bước vào hôn nhân điện đường. Mà đi rất may mắn thuộc về là cây sau. Hắn muốn tiếp hôn hoa tươi, ánh đèn liên miên bất tận, nhưng là vẫn như cũ những người vui sướng chúc phúc lời nói. Hôn lễ cùng ngày, đến rất nhiều người. Trước đó cũng nói, Z đi là một cái rất nhận người thích người. Lại thêm thê tử của hắn cũng là trong tiểu trấn số một số hai mỹ nữ. Vì lẽ đó, tất cả mọi người muốn tận mắt chứng kiến đây đối với người mới hạnh phúc. Z đi tay nâng lấy hoa tươi, đứng tại dưới đài Chờ đợi lấy âm nhạc vang lên Hắn cũng rất khẩn trương Khẩn trương đến hắn bắt đầu không tự chủ được hồi ước chính mình quá khứ Hắn có một cái rất mỹ mãn gia đình Phụ mẫu đều rất ăn ái Còn là thế nào ăn ái Trong lòng của hắn cũng không có cái gì suy tính hẳn là bởi vì hắn chưa từng có nhìn qua phụ mẫu cãi nhau đi Tuổi thơ của mình rất hạnh phúc Không buồn không lo Nghĩ đến cách này Dép đi có chút hoàng hốt Bởi vì hắn tựa như là có chút nhớ không rõ tuổi thơ của mình Đến cùng đều làm cái gì Bất quá tùy tiện Nếu là không buồn không lo Như vậy nhớ không rõ cũng là nên Sau đó thì sao Chính mình tựa hổ liền bắt đầu đi làm công việc Cứ như vậy một mực tiếp tục cho tới hôm nay Thật sự là đơn điểu cả đời à Cảm giác sống như là một cái ngại phiền phức tác giả rất không chịu trách nhiệm tùy tiện lượt một cái tái nhợt kịch bản đồng dạng. Bất quá đại đa số nhân sinh đều là như vậy đi. Z đi nghĩ đến, sau đó nhìn trong tay hoa tươi, hắn cười cười. Dạng này cuộc sống bình thản tựa hồ cũng không thể đâu. Nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ chú ý tới đám người dưới đài bên trong có một thiếu nữ. Thiếu nữ này rất xinh đẹp. Nhưng là cũng không có xinh đẹp đến trong đám người một chút liền có thể nhìn thấy trình độ Có thể đi không biết làm sao cách này Chính là vượt thần xui khiến chú ý tới nàng Đồng thời hắn cũng phát hiện Thiếu nữ kia tựa hồ cũng đang một mực nhìn mình chầm chầm đi biết rõ Tại cách này hôn lễ hiện trường Chính mình nhìn chầm chầm một cái cô gái xinh đẹp Mà cô gái này còn không phải thây tử của mình Loại hành vi này hoặc nhiều hoặc ít có một ít nói không quá đi qua Nhưng là Hắn chính là không rời nổi mắt Đồng thời Một luồng cùng kỳ diệu cảm giác tựa hồ tại trong lòng của mình run run Có thể hắn cũng không biết rõ cảm giác này ý vị như thế nào Rốt cục âm nhạc vang lên đem dép thu suy nghĩ lại tới Một đảo ánh đèn từ không trung bắn xuống Lấy sáng từ cánh hoa chỗ bao quấn thẳng tắp con đường Tại cuối con đường, một cánh cửa trầm rãi mở ra. Tây tử của mình ăn mặc áo cưới trắng nón. Suốt hiện tại rét đi trong tầm mắt. Nàng quá đẹp. Mặc dù nàng bình thường liền rất đẹp. Nhưng là mặc vào áo cưới sau nàng. Liền tưởng như một cái dáng lâm nhân gian thiên sứ. Mà cách này thiên sứ. Vậy mà là thế tử của mình. Nghĩ đến cách này đi trong lòng bắn ra một luồng to lớn cảm giác hạnh phúc, sau đó, lại nhìn xem trong đám người nữ hài kia. Hắn cũng không biết tại sao mình lại có dạng này một động tác. Còn tốt, đi vẫn là mau chóng ổn định tâm thần. Nương theo lấy âm nhạc. Hắn cùng sắp trở thành vợ mình nữ nhân. Phân biệt từ con đường hai bên nghĩ đến ở giữa đi đến. Cách chấn nhỏ này lên nhất có tư lịch mục sư là ở chỗ này chờ đợi bọn hắn. Cầm trong tay của hắn lấy vậy đối đại biểu cho chân thành thích chiếc nhẫn Tân lang, ngươi nguyện ý cưới tân nương làm vợ sao đúng vậy, ta nguyện ý. Vô luận nàng tương lai là giàu có vẫn là nghèo khó. Hoặc vô luận nàng tương lai thân thể khỏe mạnh hoặc khó chịu. Ngươi cũng nguyện ý cùng nàng vĩnh viễn ở một chỗ sao đúng vậy, ta nguyện ý. Mục sư chuyển hướng tân nương Trong mắt tràn đầy từ ái cùng chúc phúc Mà lúc này đây đi lại có khống chế không nổi nhìn về phía đám người Chỉ bất quá Thiếu nữ kia Đã chẳng biết đi đâu Tân nương ngươi nguyện ý gả cho tân lang sao đúng vậy Ta nguyện ý Vô luận nàng tương lai là giàu có vẫn là nghèo khó Hoặc vô luận nàng tương lai thân thể khỏe mạnh hoặc khó chịu Ngươi cũng nguyện ý cùng nàng vĩnh viễn ở một chỗ sao đúng vậy Ta nguyện ý Cha sứ cười thật giống như hắn đã từng tham dự qua gần trăm trận hôn lễ đồng giảng Tốt, ta lấy thánh linh thánh phụ thánh tử danh nghĩa tuyên bố Tân lang tân nương ghét làm phu thế Hiện tại, hai vị có thể trao đổi chiếc nhẫn A còn có đáng giá nhất mong đợi, tân lang Có thể hôn tân nương Trong giáo đường âm nhạc theo câu nói này Trực tiếp cất cao một cách âm điệu. Một luồng hạnh phúc mà thần thánh hương vị nháy mắt tràn ngập ra. Zeddy tựa như là trước kia luyện tập qua như thế. Là nữ nhân trước mặt đeo lên chiếc nhấn. Dưới đại tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên. Hắn nhìn qua nữ nhân trước mặt. Đẹp giống như là ở trong mơ. Zeddy hạnh phúc cười cười. Sau đó có chút nhắm mắt lại. Thân thể nghiêng về phía trước. Chuẩn bị đi hôn thây tử của mình. Nhưng đột nhiên, một cố ướp súng đồ vật tựa như là tung tói đến trên mặt của mình còn mang theo điểm ấm áp. Dép đi phàn. Xả có điều kiện đồng dạng mở mắt ra. Sau đó, hắn liền kinh ngạc nhìn thấy. Vợ mình đầu lâu. Ngay tại giữa không chung cách mình đi xa. Trước mặt cái kia vốn nên ghép nối lấy đầu lâu trên cổ. Vậy mà giống tuyết. To lớn máu tươi ngay trong nháy mắt này bỗng nhiên phun ra đi ra. Âm nhạc và máu tươi ở giữa. đi nhìn thấy cái kia vốn hẳn nên tại dưới đài nữ hài. Trong tay mang theo một cái dịu chữa cháy. Còn duy trì ra sức vung chém tư thế Vạn giới bệnh viện tâm thần 52 chương 30 theo ta đi. À, à, à, à, à, à, à. Vô số tiếng thép chói tai cơ hổ cùng một thời gian đột khởi. Toàn bộ hôn lễ hội trường lập tức vỡ tổ người mục sư kia đều dọa nước tiểu. Hắn qua nhiều năm như vậy. To to nhỏ nhỏ hôn lễ hắn tuyệt đối là chủ trì không ít. Nhưng là loại này tại hôn lễ cao trào thời khắc. Tân nương đầu bị ném bay tình huống. Hắn nhưng là thật không có gặp qua. Ngươi nói ngươi đứng ở trong đám người đến một câu ta không đồng ý cũng được à. Trực tiếp vung mạnh búa đi lên. Cách này tính tình cũng quá lớn đi Vừa nghĩ đến cách này Tân nương đầu liền công bằng Rơi vào mục sư trên tay Lão đại này ra theo bản năng dùng tay tiếp một chút Ăn Vị trí vừa vặn cái kia tân nương ngay mặt vừa vặn nhắm ngay mục sư Còn từ từ nhắm hai mắt quịt mồm Một bộ chờ đời bị hôn biểu lộ Người mục sư kia khóe mặt giật một cái Nấp một cái Hai mắt lật một cái, lúc này liền bị dọa đi qua. Cùng lúc đó, hôn lễ khách quý cũng bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi, trong nháy mắt đĩa ném bừa bổn. Mà đứng trên đài dép đi. Cũng không biết là bị dọa sợ. Vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Cứ như vậy cứng ngắt đứng. Mặt cho trên người mình bị thê tử phun ra ngoài máu tươi bao trùm. Không nhúc nhích nhìn qua cái kia chính mình căn bản cũng không nhận biết nữ hài. Mà nữ hải kia cũng nhìn qua hắn, sau đó dối ra một cái tay tới. Theo ta đi. Rời đi cách này nữ hải nói. Mẹ nó. Phá thư hôn lễ. Chém tân nương đầu. Về sau ngay trước tân nương thi thể trước mặt. Nhường tân lang nắm tay của ngươi rời đi. Cách này cướp cô dâu quá trình. Con em ngươi liền xem như lại ngược văn chương cũng không mang như thế phát rổ. Z đi nhìn đối phương trong lòng gầm thét lên. Nàng giết người cô gái này giết người tại hôn lễ của ta bên trên giết lão bà của ta sau đó. liền đưa tay. Bắt lấy cô bé kia tay. Hai người ngay tại cách này hỗn loạn tưng bừng bên trong, phụ sướng phu tùy đồng dạng chạy ra giáo đường. Trên bờ sông, Z đi cùng cái kia nữ rốt cục dừng lại. Dọc theo con đường này, Z đi đều đang nghĩ một vấn đề. Chính mình mẹ nhà hắn đến cùng đang làm gì A vậy mà đi theo một cách nữ sát nhân cuồng bỏ trốn đây cũng quá xả đàn đi. Thế nhưng là... Chính mình vì cái gì vừa nhìn thấy nàng đối với mình vươn tay. liền khống chế không nổi nắm lấy đi nơi xa. Tiếng còi cảnh sát bắt đầu vang lên. Cái chấn này không lớn. Ra chuyện lớn như vậy. Cảnh sát đương nhiên là rất nhanh liền có thể đổi tới hiện trường. Mà nghe xong cái này tiếng còi cảnh sát, Z đi thậm chí còn theo bản năng là tiểu cô nương này lo lắng một cái. Ý nghĩ này đem chính hắn đều giật mình tranh thủ thời gian lắc lắc đầu đem cái này suy nghĩ đã ra đi. Người người đến cùng là ai Z đi một cái hất ra nữ hải tay quát. À lít, cô bé kia thở hồng hộp nói. Xem ra, nữ hải thể lực cũng không làm sao tốt cũng không biết nàng lúc ấy đến cùng là thế nào đem cái kia dìu chữa cháy vung mạnh như vậy hăng hái. Alice Zet đi lặp lại một cái cái tên này, cảm thấy mình tựa như là ở nơi nào nghe qua cái tên này, nhưng lại quên. Ngươi biết ngươi cũng làm cái gì sao Zet đi tiếp tục quát, ta tải cứu ngươi không? Ngươi giết thây tử của ta. Ngươi tranh thủ thời gian tự thú đi. Không phải ngươi cũng tuyệt đối chạy không thoát. Rất nhanh cảnh sát liền có thể tìm tới ngươi Z đi căn bản cũng không biết mình vì sao lại nói ra lời như vậy. Đối mặt một cái tội phạm giết người đến nói. Mình có phải hay không hơi nhiều? Còn có. Chính mình làm sao chấn định như vậy? Lúc này không phải hẳn là ôm đầu thét lên một cách sao thế nhưng là. A không chút nào không để ý tới Z đi. Đừng nói loại này ngốc lời nói. Mau tỉnh lại tỉnh. Tình cách đó a Ta đây không phải tỉnh dậy sao à lít lộ ra càng thêm lo lắng. Không. Ngươi lâm vào mộng cảnh. Cái mộng cảnh này quá cường đại. Băng vào chính ta. Căn bản cũng không có biện pháp chạy đi. rét đi về sau hơi chút bước. Hắn hiện tại cảm thấy. Cái này nữ không đơn thuần là cái sát nhân cuồng. Vẫn là một cách bệnh tâm thần. À. Hai cây này thuộc tính tựa hồ thường xuyên biết kết bản xuất hiện Ngay lúc này Ở đây cách đó không xa Một cái dân trấn tựa hồ phát hiện Rét đi hai người Rắt cuốn hỏng hô Một nháy mắt Cảnh tiếng còi âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến Còi cảnh sát đại tác Mảng lớn cảnh sát đã hướng bên này chạy tới Chạy nhanh nhất một cái Đều đã đi vào cách chính mình mười mấy thước địa phương Này Ta tại đây Z đi nghĩ đến, rốt cuộc được cứu. Bất quá vừa nghĩ đến cách này. Âm một tiếng súng vang, một viên đàn tiếng xé gió ngay tại bên cạnh mình xẹt qua đi. Z đi đều rò sợ. Mặc dù hắn chưa từng nghe qua Đạn thanh âm. Nhưng nhìn qua vô số phim truyền hình. Còn có một số trong đầu tự nhiên mà vậy phản ứng. Nói cho hắn biết. Một thương này nếu là đánh trật điểm. Chính mình đoán chừng liền đã bị bắn chết. Úi! Đừng nổ súng! Ta là con tin hắn tranh thủ thời gian thét lên. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình việc này nhảy nhảy loạn dáng vẻ. Căn bản cũng không rất giống là con tin. Ẩm phanh phanh có là liên tiếp súng vang lên. Không đơn thuần là người cảnh sát kia. Nơi xa thật là nhiều cảnh sát đều tụ lại tới. Bọn hán tựa hồ cũng sống như là chưa từng có đọc qua tầm súng điều lệ đồng dạng. Hướng về phía bên này liền bắt đầu điên cuồng xạ kích. Tiên sư nó chuyện gì xảy ra các ngươi biết đánh chúng ta ban còn tại hô hào. Đột nhiên. Ngươi về sau đứng. Nguy hiểm Alice nói. Sau đó một tay lấy cao hơn chính mình cách trước đầu Z đi lôi đến phía sau mình. Sau đó. Nhưng đi trởn mắt hốt mồm một màn liền phát sinh Chỉ thấy A-lip ngăn tải trước mặt mình Một tay hướng phía trước giơ lên Toàn bộ mặt đất bắt đầu mãnh liệt lắc lư Sau đó Dưới chân mặt đất liền bỗng nhiên dâng lên Ngăn tại phía trước Cảm giác kia giống như là dùng một khối đất xẻo cao su bóp ra đến một bức tường đồng dạng Về phần những viên đàn kia Thì lút bút toàn bộ bị bức tường này ngăn trở Cái này, cái này, dép đi cả người đều được, hắn lắp ba lắp bắp hỏi hô. Mà những cảnh sát kia thì hoàn toàn không có bị một màn trước mắt rung động đến. Tiếp tục che giả măng mọc sông lại. Có mấy cái đá vòng qua tường đá. Nhào về phía A-lít. Đúng, bọn hắn chính là dùng nhào. Dùng cả tay chân. Nhảy lên mà tới. Tư thế kia cực kỳ quái gì. Thật giống như đám cảnh sát này mặc dù đều mặc đồng phục cảnh sát. Nhưng là nội tại đều là một đám hất lên ra người giá thú. A-Lip thấy thế. Một cái tay khác tranh thủ thời gian dùng sức một nắm. Một đảo cùng phong nháy mắt trống giống xuất hiện. Sau đó đem mấy cái nhào về phía chính mình cảnh sát cuốn đến giữa không chung. Mau tỉnh lại, mộng cảnh đã phát hiện ta, ta không có khả năng chống đỡ quá lâu. Lời còn chưa dứt Một trận tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến. Z đi nhìn về phía không có bị tường đá che chắn phương hướng. Tại cuối tầm mắt. Đen nhịp một mảnh bóng người không biết từ nơi đó xuất hiện. Cảm giác kia. Giống như là trong phim ảnh công thành chiến một phương phát động sung hít đồng dạng. Người kia số. Đừng nói cái chấn nhỏ này. ngươi liền nói toàn bộ châu người đều tại cách này. cái kia Z đi cũng tin. Alice hiển nhiên cũng nhìn thấy cái trận thế này. Nàng tắn chặt hàm răng. Cũng không biết miệng bên trong lầm bẩm cách đó. Dù sao chính là hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên. Một viên thiên thạch. Từ trên trời ráng xuống. Vạn giới bệnh viện tâm thần 52 chương 31 ngoan ngoán đây là đi xuất hiện giai đoạn duy nhất còn có thể toát ra miệng một cách từ. Chúng ta chơi thì chơi. Nháo thì nháo. Lão bà của mình tại trong hôn lễ bị chém. Hắn có thể tiếp nhận. Tiểu chấn bên trên không hiểu thấu xuất hiện trăm tám ngàn người đến. Hắn cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là ngươi cách này phất phất tay liền hướng rơi xuống thiên thạch. Có phải hay không có chút quá đùa giỡn A Bất quá cái kia thiên thạch cũng sẽ không cân nhắc xét đi cảm thụ. Đến đều đến. Nhất định phải lưu lại điểm kỷ niệm. To lớn thân thể tại đại khí ma sát. Toàn bộ phía trước đều bị dòng khí nóng rực nhuộm đỏ. Đằng sau kéo lấy trắng tỏa sáng cách đuôi. Cứ như vậy từ trên trời ráng xuống. Trắng lệ đồng thời. Cũng mang đến không cách nào tưởng tượng khí áp. Cách này vài giây đồng hồ bên trong. Trung quanh nhiệt độ không khí đã bỗng nhiên cất cao gần 10 độ. Bị áp xúc không khí cơ hồ khiến đi không thở nổi. Hiện tại. Hắn duy nhất còn có thể nghĩ tới sự tình chính là ta chết chắc. Nhưng mà đúng lúc này ôm chặt ta một thanh âm đem Jeff đi thu suy nghĩ lại tới. Là cái kia gọi là Alice tiểu nữ hài. Jeff đi nhìn thấy. Cô bé kia mặt hướng chính mình. Có chút giang hai cánh tay. Ôm chặt ta nàng hô. Zeddy không biết vì cái gì đối phương muốn chính mình ôm lấy nàng. Bất quá trong trước nhoáng này. Hắn tự hồ cảm giác được Chỉ tần trong ngực ôm cô gái này Liền xem như thiên thạch ráng lâm Cũng chết cũng không tiếc Thế là đi liền dự thần xui khiến Một cái đánh ra trước Vọt tới nữ hài trong ngực Hắn báo phi thường gấp Mặc dù không biết nguyên nhân Nhưng là đi tại thời khắc này Đạt được một loại thỏa mãn cực lớn Giống như là một loại kỳ vọng Nửa đời người tâm nguyện Rốt cuộc có thể thực hiện Loại này phong phú cảm giác Nhưng hắn cơ hồ rên rỉ đi ra Cùng lúc đó Vậy nhưng thiên thạch cũng rốt cuộc tại mặt đất phát sinh thân mật tiếp xúc Trong lúc nhất thời Ở trong chấn nhỏ đám người căn bản là trải nghiệm không đến cái đó cát bay đá chạy Thiên băng địa liệt loại hình giác quan Bởi vì trong nháy mắt này Tính mạng của bọn hắn liền đã biến mất hầu như không còn Cực nóng dòng lô cuốn sạch lấy hết thầy Phá hủy phương viên gần trăm cây số tất cả động vật thực vật và. Kiến trúc. Chỉ có từ không trung bên ngoài nhìn sang. Mới có thể rõ ràng thấy cảnh này toàn cảnh. Một luồng mây hình nấm đằng không mà lên. Ngọn lửa như cùng ở tại bị bao khỏa ở lại nổ tung thủy khí cầu. Rõ ràng hẳn là đinh tai nhức ớt. Nhưng lại yên tĩnh nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Cứ như vậy không biết qua bao lâu. Rốt cục Báo cát tán đi, tại các kia hố thiên thạch tận cùng dưới đáy, hết thầy đều quy về hoang vu, chỉ có một cách nam nhân, tại một cách nữ hài ôm nhau, bọn hắn nhắm chặt hai mắt, tựa hồ cam lam hưởng thụ lấy lẫn nhau mỗi một giây, liền xem như chung quanh đã bị liệt diễm đốt hết, cũng không liên quan đến mình mà liền tại dạng này một cái cơ hội chỉ có tại những cái kia trung nhị ngôn tình bên trong mới có thể xuất hiện mỹ diệu tràng cảnh bên trong. Người nam kia cũng chính là Z đi. Rất phá tư ý cảnh từ từ nghạch. Đúng, hắn chính là đem mặt dán vào Alice đỉnh đầu, trên mặt tràn đầy thỏa mãn mỉm cười. Sau đó cùng mèo nhà cỏ ổ mèo đồng dạng, cầm giọng rầm rầm, từ từ Alice trắng Alice bỗng nhiên mở mắt ra. Tựa hồ ý thức được đối phương đang làm cái gì. Nháy mắt. Một luồng tức giận tại trong con mắt hiện lên. Ngay sau đó. Đẩy ra chiếm chính mình tiện nghi dép đi. Một tay bỗng nhiên đến phiên sau lưng. Giáp vai tại lưng rộng cơ bắp ở giữa xé màng ra một cỗ nhường người gây răng tiếng ma sát. Một bàn tay mang theo tiếng gió gào thét. Thẳng đến Z đi gương mặt kia đập tới đổ lưu manh ba theo thiên thạc va chạm sau cái thứ nhất tiếng vang. Zeddy đi đi lòng vòng bị phiến ra ngoài. Sau đó cùng phế búp bê vài đồng dạng. Bẹp. Đập vào trên mặt đất. Thân thể còn rất đáng thương rút mấy lần ước chừng 5 phút sau. Sở dĩ lắm điều. Chúng ta xuất hiện nợ lại áp mộng Z đi yên tĩnh ngồi chung một chỗ phế tích trên tảng đá. Ánh mắt bên trong một mảnh thanh minh. Chỉ là nửa gương mặt xưng cao hai tất. Dẫn đến nói chuyện có chút không lưu loát. Đúng vậy. Đó cũng không phải từ giấc ngủ mà sinh ra mộng cảnh. Mà tới một loại từ ngoại bộ lực lượng. Cưỡng ép chế tạo nhân tạo mộng cảnh. Ta hoài nghi. Hiện tại chúng ta trên đầu hẳn là chụp lấy một cái phức tạp máy móc. Tóm lại. Ta không có cách nào từ nơi này ra ngoài. Dép đi gãi gãi đầu. Bởi vì con hàng này nói chuyện thực tế không lưu loát Sở dĩ ta trực tiếp cho mọi người phiên dịch tới Ngươi không phải nói Ngươi là ác mộng ma nữ nhất tục sao Vậy mà vậy cách này mộng cảnh cũng không có cách nào Không sai Alice hồi đáp Giống như là một cái lời hại hacker Có thể phá giải trên thế giới hết thảy mật mã khóa Nhưng là Ngươi cầm cửa cái chốt đặt ở trước mặt hắn Hắn liền không có biện pháp nào. Cho nên liền ngươi cũng phá giải không được. Ta liền có thể có biện pháp xếp đi hỏi. À, không sai. Hắn hiện tại đã tin tưởng Alip. Dù sao thiên thạc đều xuống tới nha. Hắn cũng không có cách nào lại không tin. Alip rất kiên định gật gật đầu. Đúng vậy. Ngươi cùng ta không giống. Mặc dù ngươi không cách nào cải biến mộng cảnh. Nhưng là ngươi lại có thể ở trong giấc mộng vô cùng vô tận thu lấy lực lượng. Tựa như là ta trước đó nói. Cái này mộng là từ ngoại bộ lực lượng cưỡng ếp tạo ra. Sở dĩ. Nó chắc chắn có một cái hạn mức cao nhất. Nếu như lực lượng của ngươi có thể đột phá cái này hạn mức cao nhất. Như vậy. Ngươi là có thể đem cái mộng cảnh này cho đốt. A giống như là tu mang không nổi chương trình đồng giảng đúng không. Z đi như có điều suy nghĩ nói ra Như vậy vấn đề đến Năng lượng của ta đến cùng là Ở nơi nào thu lấy đây này Ta ta cảm giác hiện tại Chính là một người bình thường a Sợ hãi Alip trực tiếp nói ra Ngươi phải làm cho người cảm thấy sợ hãi Dạng này Ngươi năng lực liền có thể thức tỉnh A sợ hãi Z đi một mặt sầu muộn Ngươi cách này một viên thiên thạc nện xuống đến Đừng nói người Liện đầu con run đều không có còn lại Ta đi đâu nhận người làm sợ hãi đi a Ta còn chưa nói xong mặc dù trước ngươi vẫn luôn ở trong sợ hãi thu lấy năng lượng Nhưng là Đây chẳng qua là bởi vì ngươi đối chính ngươi lực lượng chưa quen thuộc mà đưa đến Kỳ thật Lực lượng của ngươi có thể tự tơ hồ hết thảy tình cảm thu sữ Thậm chí có thể không mượn người khác Chỉ dựa vào chính ngươi ý chí lực Cũng có thể kích phát ra tới. Zeddy co quát nghiêm mặt. A a. Nói như thế là nhảy. Thế nhưng là ta hiện tại vẫn là cái đó đều không cảm giác được a. Đừng nóng vội. Ta có thể giúp mới nói được cái này. A nói đột nhiên im mặt mà dừng. Nàng bỗng nhiên đứng lên. Sau đó hoảng sợ quay đầu. Nhìn về phía mình sau lưng. Ở nơi đó. Một cái toàn thân cháy đen hình người sinh vật đã đứng lên. Xem ra. Hẳn là tại thiên thạc va chạm dưới Còn lưu lại một phần thân thể may mắn Chuyện gì xảy ra trừ hai chúng ta Mặt khác tất cả mọi người hẳn là đều hóa thành cho à. A A nói Bất quá tay bên trên một chút cũng không có chậm Nàng lăng không một trào Cố ghia đen gì thân thể liền nháy mắt bị tan thành phấn mạng Nhưng là cũng chính là lúc này phút một tiếng vang nhỏ đi đều chưa kịp phản ứng là thanh âm gì Hắn chỉ là nhìn thấy Alice thân thể đột nhiên run lên Làm sao hắn hỏi Alice không có trả lời Mà là xoay người có chút không hiểu thấu nhìn xem Zeddy Về sau lại nhìn xem lồng ngực của mình Ở nơi đó Có một cách thiêu đến cháy đen gậy gỗ Thật sâu tắm vào trái tim của nàng Mảng lớn vết máu đã lan ra đi ra nhuộm đỏ y phục Vạn giới bệnh viện tâm thần 52 chương 32 cuối cùng áp mộng xét đi chỉ cảm thấy chính mình bộ ấp ông một cái. Ngay lập tức, hắn còn chưa ý thức được chính mình làm sao. Nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được cái mũi chua chua. Thân thể một cách lào đảo. Toàn bộ bộ ấp như là bị một đài siêu túc xe lưu ép tới đồng dạng. Trước mắt hình tượng tựa hồ bắt đầu trở nên chầm chạp đi nhìn thấy cô gái trước mặt khóe miệng chảy ra một chút máu Chắc hẳn lá phổi của nàng đã bị sỏ xuyên Cô bé kia ngẩng đầu Nhìn lấy mình Nàng rõ ràng là muốn nói gì Nhưng là đi chỉ có thể nhìn thấy miệng nàng môi có chút rung động Quá lớn ước chừng một giây đồng hồ Hắn rốt cuộc ý thức được Cô gái trước mặt muốn chết Đồng thời hắn còn càng thêm khiếp sợ ý thức được từ đầu đều bị ném bay một khắc này, đều không có chút nào bi thống cảm giác chính mình. Tại thời khắc này vậy mà hoảng, Alice lung lay, rốt cuộc đổ xuống, rớt đi cuống quýt tiến lên đem đỡ lấy. Một đoạn ký ức tựa hồ bùng lòng, từng chút từng chút thẩm thấu ra. Tiểu trấn, dưới đèn đường Nam Hài, hỏa hoạn, mộng cảnh, hoang vu hài cốt còn có cơ hồ quên thời gian thủ hộ. Rớt đi nhớ tới Hắn nhận biết cô gái này. Nàng ngay tại trước mắt của mình. Yên tĩnh. Mỹ lệ ngủ ngon tốt bao nhiêu nhiều năm. À. Đúng. Chính mình hẳn là yêu thầm nàng. Từ nhìn thấy hắn một khắc kia trở đi. Mặc dù hắn chưa từng có thừa nhận qua. Phần này thầm mến là bởi vì cái gì tới a -lít? Là bởi vì cái tên này. Kia là ở cô nhi viện bên trong tuổi nhỏ Z đi nhìn qua duy nhất một quyển sách. Alice, cùng mộng cảnh, đáng yêu nữ hài rơi vào con thỏ động, bắt đầu một đoạn mỹ diệu đến làm cho lòng người chỉ hướng về lữ hành. Tại cái kia không có người thân, không có bằng hữu, không có người thích tuổi thơ của mình bên trong. Quyển sách này bị dép đi lật một lần lại một lần. Cũng bởi vì dạng này, hắn mới thích mộng cảnh thích cái kia hư ảo nhưng là tốt đẹp thế giới. Ngày ấy cô Nhi viện tu nữ bà bà đối cái kia Mỹ lệ nữ hài hỏi, ngươi tên gì? Nàng trả lời, A -lít. Kia là dép đi trốn ở thang lầu nơi hẻo lánh bên trong, xa xa nhìn qua cái này mới vừa tới đến cô Nhi viện nữ hài. Chính là cái tên này, mỗi ngày bồi tiếp chính mình tiến vào mộng đẹp danh tự. Kia là dép đi minh bạch. Chính mình vô số lần ở trong giấc mộng khẩn cầu rốt cuộc thực hiện. A -lít. Đi vào bên cạnh mình Cũng chính là từ một khắc kia trở đi đi tự nhủ Ta muốn bảo vệ cô gái này đi liền cách này nghĩ như vậy Nhìn xem trong ngực đã trưởng thành Càng thêm mỹ lệ như tinh linh nàng À lít Nhắm mắt lại đi thân thể bỗng nhiên căng cứng một cái Cổ họng của hắn bởi vì bắp thịt co vào Theo bản năng phát ra một cái không dễ dàng phát sắc âm tiết Tiếp theo một trận nhàn nhạt gầm nhẹ hắn gầm hết lên toàn thân thống khổ co rút đem mặt vùi vào alít cái kia đã tràn đầy vết máu trong váy áo. áoép đi chỉ là gào thép nhưng là không khóc trận kia hỏa hoạn sớm đã đem hắn tuyến lệ phá hủy S sở dĩ hắn không thể lại chảy xuống một giọt nước mắt hơn nữa rơi lệ loại hành vi này Cũng quá xứng đôi không lên hắn tấm kia áp mộng ma vương đồng dạng khuôn mặt giữ tợn. Lại một cách không bị đốt hết thi thể đứng lên. Về sau là bộ thứ hai, bộ thứ ba. Thiên thạch va chạm dưới. Vô số kể người đều hóa thành cho bụi. Bất quá còn có đại đa số thi thể là may mắn. Bọn hắn chỉ là cơ bắp biến thành than tốc. Thế nhưng là... Chính là những này đã tàn tạ vô cùng... Thân thể đều không có cơ bắp chèo chống thi thể. Lại từng cách trái với lẽ thường đứng lên. Tùy ý nhặt lên chung quanh tảng đá. Tây gậy. Hoặc là chính mình xương sườn. Nhao nhau tụ tập lại. Nghĩ đến xét đi đi đến. Ngươi, vì cái gì không thành thành thật thật ở trong giấc mộng ở lại một cố thi thể đột nhiên mở miệng nói. Sau đó, một cái khác bộ thi thể lại tiếp lấy hắn nói ra. Ngươi phải biết. Ta vì ngươi mộng cảnh phí khí lực lớn đến đâu thanh âm này có chút nhọn Nghe liền rất thần kỳ có thể não bổ ra Một cái tuổi thơ không hạnh phúc Tổng chịu khi dễ Dẫn đến tâm lý có chút vặn vẹo tiểu mập mạp hình tượng Rết đi biết rõ Thanh âm này Chính là cái mộng cảnh này người sáng tạo Hắn chỉ là dùng những thi thể này làm môi giới Đến cùng mình đối thoại Ngươi nhìn Ngươi có cái tốt đẹp thị trấn Được hoan nghênh thân phận Hoàn hảo làn ra Mỹ lệ thê tử Nếu như ngươi tiếp tục Còn sẽ có một đứa bé Mỹ mãn gia đình Đây đều là ngươi kỳ vọng nhất có sự tình Ta đều cho ngươi Ngươi vì cái gì còn muốn phản kháng cái thanh âm kia tiếp tục nói Zeddy ôm Alip thân thể Bỗng nhiên từ bên người cầm lấy một khối đá Nhìn về phía vừa mới mở miệng nói chuyện cố kia thi nhân. Hòn đá kia nháy mắt đi vào thi nhân trước mặt. Nương theo lấy oanh một tiếng tiếng văng. Tảng đá kia tựa như là một khối ném đi qua lựu đạn đồng giảng. Trực tiếp đem mục tiêu nổ phấn toái. A à, à, ta biết ngươi tải tức cái gì, ta đem ngươi thầm mến đáng yêu tiểu cô nương giết chết, phải không? Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì ta có nhiệm vụ. Chính là đem các ngươi tất cả mọi người vây ở trong mộng cảnh. Thế nhưng là tiểu cô nương này tựa như là không có chịu ảnh hưởng. Nàng khắp nơi nghĩ biện pháp đem mộng cảnh phá hư. Chập chập. Nguy hiểm như vậy nhân vật. Ta không thể không đem nàng xử lý. cách thanh âm kia nói tiếp. Chẳng qua nếu như ngươi đồng ý ngoan ngoán tiếp tục ngủ say. Vậy ta có thể cho ngươi một chút phúc lợi. Một cái thân phận quý tục như thế nào? Ngươi biết tại thoải mái dễ chịu trên giường lớn tỉnh lại. Bên cạnh ngươi sẽ có mười mấy cái so với nàng muốn đáng yêu nhiều mỹ nữ. À, à à! Không có ý tứ. Ta biết các ngươi loại này đơn tương tư liền thích từ một mực. Vậy ta có thể cho ngươi làm một cái cùng cô gái này giống nhau như đúc người hầu. Nàng biết hoàn toàn nghe lời ngươi. Phục thí ngươi cả một đời hốn đàn ngươi Giết nàng giết đi đột nhiên giận dữ hết Lần này Vẹn vẹn là tiếng giống liền hình thành một trận cổ phong Nháy mắt đem chung quanh thi cốt thổi thất linh bát lạc Ta có thể bồi một cách cho ngươi Kia là giả Trong mộng a -lít. Có làm được cái gì ha ha ha ha Thật sự là không nghĩ tới Ngươi vậy mà lại nói ra những lời này Cái thanh âm kia đột nhiên cười lên Trong mộng hiện thực vẫn là trong mộng có trọng yếu như vậy à chỉ cần ngươi cho rằng là thật. Đó chính là thật. Cũng đừng quên. Ngươi chính là một cái ích kỷ. Tự ti người. Tự nhỏ đã là. Cái kia liền người bằng hữu đều không có. Mỗi ngày chỉ là chờ mong có thể ở trong mơ tìm kiếm một chút vui vẻ đáng thương hài tử. Mộng cảnh chính là làm cách này. Giống như là Alip in on đồng dạng Ngươi cho rằng. Cái kia rơi vào con thỏ đồng tiểu nữ hài Cuối cùng thật tỉnh lại a nếu như là ngươi Ngươi nguyện ý tại tốt đẹp bên trong ngủ say Vẫn là tại ác mộng đồng dạng trong hiện thực tỉnh lại xét đi ôm à Yên tĩnh gương mặt nhìn tựa như là ngủ thật say Tựa như là quá khứ chờ đợi nhiều năm như vậy đồng dạng Ngươi căn bản không biết cái gì là mộng cảnh